Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi từ hôm đó tôi cũng quên đi cho qua cái câu chuyện này. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra điều mà tôi không hề để ý trong suốt 3 năm qua đó. Đó là ngoại trừ cái nhà vệ sinh ở tầng trệt có gắn gương. Còn lại tất cả nhà vệ sinh, dù nam hay nữ, dù cho giáo viên hay học sinh của tất cả các tầng lầu đều không hề có gắn gương, tức là gắn cái kiến để coi mặt đó Không có một tấm gương nào được treo, dù các nhà vệ sinh đều có thiết kế cái chỗ để mà gắn cái tấm gương. Phải nên tôi cảm thấy rất lạ, nên tôi đã hỏi cái người làm việc lâu năm nhất tại trường này, đó là một ông bảo vệ đã già rồi. Ông ấy mới nói với tôi như thế này, Chú làm ở đây lâu rồi, có những chuyện chú không có được nói ra. Nhưng mà, nếu con đã nhận ra điều đó, và... Con đã hỏi chú, thì chú cũng nói luôn cho con nghe. Trường mình, á, từng có một người đã chết. Đó là một nữ sinh. Chuyện đã lâu lắm rồi. Nó tự tử. Nó nhảy từ lầu ba của dãy nhà kia kìa, nó nhảy xuống đất. Chết liền. Mà cũng không biết cái lý do gì. Lúc đó tôi nhìn theo hướng tay của ông chị, thì đó chính là cái dãy nhà nơi mà lớp tôi đang học, u trời tôi lạnh toát cả người, cho đến bây giờ kể lại tôi vẫn còn rùng mình và lạnh toát cả sống lưng. bắt đầu từ sau cái ngày mà cô ta nhảy lầu tự tử đó, thì những chuyện quái lạ nó cứ xảy ra ở nhà vệ sinh lầu 3, đặc biệt là qua cái gương. cho nên băng giám hiệu quyết định bỏ gương đi của cái nhà vệ sinh lầu 3 đó để không còn bị nữa. Nhưng mà vì không thể đóng cửa không cho dùng, nên nhà vệ sinh vẫn phải mở cửa. Nhưng mà mọi chuyện đâu có phải như vậy. Rồi thì các nhà vệ sinh tầng khác cũng xảy ra chuyện. Thế là nhà trường đành phải tháo gỡ hết tất cả những tấm gương của các nhà vệ sinh ở tất cả các tầng lòng. Và chỉ chừa lại tầng trệt thôi. Thì từ đó ít chuyện xảy ra hơn và ít người thấy hơn. Coi như như vậy cũng tạm ổn ổn rồi. Nhưng mà bây giờ cuối cùng tôi lại là người thấy. <cười> phải nói đúng là cái số trời đã định. Khó thoát ai kiếp. Hãy nói bị thấy là phải thấy à. Tránh cũng không được. Sau khi nghe xong câu chuyện rồi thì tôi cũng để đó thôi. Chỉ biết thôi. Rồi thì mình cũng quên đi. Cho đến cái ngày mà cái bác bảo vệ ấy qua đời. Thì cái quan tài của mấy đi ngang qua cổng trường. Tôi cũng có dự phần đứng trong cái đám người tiễn đưa ông ấy. Lúc đó thì tôi mới nhớ chật, chật nhớ lại cái câu chuyện mà ông đã kể với tôi khi ông còn sống về người con gái nhảy lầu đó và cái chuyện mà tôi thấy người con gái mặc áo dài trắng đi vào phòng vệ sinh đó làm cho tôi rùng mình khi nghĩ tới nó. Sau này khi đã ra trường rồi, đi lên đại học rồi, rồi đi làm. Mỗi lần tôi lái xe đi ngang qua trường, Tôi liếc nhìn lên cái dãy nhà mà tôi đã từng học. Tôi vẫn nhớ lại chuyện mình gặp ma năm xưa và câu chuyện mà ông bảo vệ đã kể cho tôi nghe. Và tôi tự hỏi, liệu có người nào có thấy điều gì giống như tôi lúc trước hay không? Hay những chuyện kỳ lạ có còn xảy ra nữa hay không ở ngôi trường đó mà tôi không biết? Chú Thảo ơi, sau ngày mà con bắt đầu nghe kho tàng chuyện ma dân gian của chú, phải nói ba ngày liên tục cho đến hôm nay là ngày thứ tư rồi con lại bắt đầu gặp những chuyện quái dị mà trước giờ chưa từng xảy ra con cũng xin được dùng danh xưng tôi để kể lại câu chuyện này để cho chú dễ đọc chú đọc cho mọi người nghe rồi chú cho con biết ý kiến nghe chú về cái chuyện mà con đã trải qua không biết có phải con đã kêu gọi hồn ma về với con hay không nhưng mà không hiểu sao những chuyện này rất kỳ lạ và nó chưa từng xảy ra đối với con Con xin được kể và giới nhân xưng là tôi. Tôi cũng như quý vị khán thính giả của chương trình kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam của chú Việt Thảo. Tôi rất thích nghe chú kể chuyện. Và bốn ngày nay tôi nghe liên tục từ sáng đến tối. Nhưng đến ngày hôm qua, tức là ngày thứ ba, bắt đầu tôi cảm thấy có sự kỳ lạ chung quanh tôi. Nhà tôi hay phòng tôi ở trước giờ chưa bao giờ mà nó mát mẻ, đừng nói chi. bây giờ nó lạnh lẽo, nó nóng, nó ấm. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net.